Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu chấm nét chương 356 Mai Thị gật đầu định nói gì đó nhưng chợt nhớ tới trong bếp đang hầm gà. Vì chuyện bất ngờ vừa xảy ra nàng đã quên mất việc nấu ăn không biết món ăn đã bị cháy hay chưa. Nói vội một câu nàng liền vội vã chạy về lư kiểu nguyệt bật cười liếc mắt nhìn chu tiến. Cách đuổi Lư Kiều Mai đi vẫn là ý của Chu Tiến, chỉ cần đợi nàng ta lần sau đến, sẽ lôi ra ngay để không phải liên tục đối mặt với nàng. Nhưng tiếc là, không ai ngờ hôm nay lại xảy ra. Chuyện ầm ĩ thế này, Lư Kiều Nguyệt đành phải lôi ra chuyện này trước mặt mọi người. Lư Kiều Mai mặt mày tái mét, nhìn chằm chằm Hồ thị, hỏi: "Nương, rốt cuộc mẹ và cha làm gì vậy? Mọi người" Xung quanh ngay lập tức tản ra, nhưng không ít người vẫn buông lời mỉa mai khi quay về, "Tôi đã nói, thiếu gia nhà phú hộ kia chắc chắn mù mắt, sao lại nhìn chúng cái cô gái này? Im đi. Đừng làm người ta thêm đau lòng, chẳng phải tôi làm cái gì xấu hổ đâu? Có gì đâu mà giấu?" Lư Kiều Mai không chịu im lặng, tiếp tục bới móc chuyện gia đình, nói đến việc cả nhà sống nhờ vào. Nàng rồi quay lại đẩy trách nhiệm về phía chính mình. Điều này rõ ràng là một cái tát vào mặt phụ tử Lư lão hán, khiến họ lập tức im lặng, muốn dùng quyền lực trưởng bối mắng nàng là bất hiếu. Nhưng Lư Kiều Mai không phải người dễ dàng khuất phục, sau khi nghe hết những lời mắng nhiếc, nàng đã tức giận đến mức không kiềm chế được. Không còn tiền, công tử cũng chẳng thấy đâu, liền Đem chuyện mua đất trước đây ra để đòi lại quyền quản lý mảnh đất của Lư Lão Hán. Lư Lão Hán tức giận đến mức ngất xỉu. Sau đó, gia đình đổ xô đi mời đại phu. Khi Lư Lão Hán tỉnh lại, ông phải đối mặt với sự thật mình bị trung gió. Không phải nằm liệt dương, nhưng tay chân ông cứng lại, nửa mặt không cử động được. Nói năng không rõ ràng, miệng thì cứ si ết sao n c miếng, ta đã nói rồi. Cô con gái Lư Nghị gia không phải. Người như vậy, cô ta vốn ít khi tham gia vào việc trong nhà, sao lại có thể làm ra chuyện hủy hoại hôn nhân người khác như vậy? Hóa ra chính cha mẹ đã hại con gái mình, đó là báo ứng mấy. Này trước còn khoe khoang lắm, giờ thì thấy họ có thể cười nổi không? Hồ thị mặt mày thay đổi, vừa xanh lại trắng, muốn tiến lên đánh nhau nhưng rồi lại không làm gì. Đặc biệt là khi Lư Kiều Mai đang nhìn chằm chằm bà ta, ngơ ngác hỏi lại: "Nương, mẹ và cha làm gì vậy?" Thực ra, không phải Lư Minh Xuyên và Hồ Thị không muốn nói ra, mà là họ không có mặt. Mũi nào để thừa nhận, Lư Kiều Mai từ khi về thôn, bình thường ít ra ngoài, thỉnh thoảng gặp người làng, ai cũng hỏi thăm mà không ai dám nhắc tới chuyện này, cặp vợ chồng đại phong lúc đầu cũng cảm thấy có lỗi với con gái, nhưng khi Lư Kiều Mai không nghe lời, gây chuyện không ngừng, họ cũng không chịu nổi nữa, nên đã mắng nàng một trận, về đi, mau về đi. Hồ thị hạ giọng, "Da, hiệu cho Khâu Thúy Hà giúp kéo Lư Kiều Mai về." Sau sau cả đại phòng đã trải qua một trận hỗn loạn kể từ khi Lư Kiều Mai về. Nàng vừa khóc vừa mắng, tự trách số phận mình. trách cha mẹ hại con gái. Nhưng nàng không thể hiểu nổi sao gia đình lại có thể làm ra chuyện như vậy. Lúc trước, khi trở về thấy nhà cửa khó khăn, nàng còn có nhiều lời hỏi thăm, ai ngờ người nhà lại giấu nàng sự thật, nói rằng tất cả là do nhị phòng và tam phòng gây chuyện phân chia tài. Sản mà ra, làng xóm đều chứng kiến cảnh náo loạn này. Ai ngờ mấy ngày trước Lư lão hán còn hớn hở mời mọi người uống rượu, nay chỉ trong chốc lát đã thành ra như vậy, rốt cuộc hai chú bác Lư Đại Bá và Lư Tam Thúc cũng đến thăm. Trước tình hình này, họ không biết phải nói gì, chỉ thăm xem tình hình của Lư lão hán và cố gắng giải quyết mớ hỗn độn trong gia đình. Lư Kiều Mai dù có hiếu thuận khi mua đất cho gia đình, Nhưng hành động làm ra ra tức đến bệnh lại là một hành động đại nghịch bất đạo. Chuyện này về sau không ai dám nhắc lại, thực tế, Lư Kiều Mai từ khi thấy ra ra như vậy, đã hiểu rõ mình không thể cứu vãn gì nữa. Nếu ra ra không sao, nàng có thể nhờ người trong làng giúp đỡ, lấy lại quyền sở hữu đất đai, nhưng khi chuyện đã thành như vậy, nếu nàng còn tiếp tục làm ầm ĩ thì e là trong làng không ai chấp nhận nổi nàng. Rốt cuộc, nghịch lại trưởng bối là điều không thể chấp nhận ở đâu. Lúc này, nàng rất hối hận vì đã trở về thôn, dù bên ngoài cuộc sống có khó khăn hơn, nhưng ít nhất không đến mức rơi vào tình cảnh này. Nhưng giờ đã muộn, mọi lời hối tiếc đều vô nghĩa. Nàng chỉ có thể cắn răng ở lại trong nhà, không có tiền, không có cách nào đi đâu. bị gia đình lấy mấy chục mẫu đất, nàng đành phải chấp nhận làm kẻ ăn bám trong nhà, xem ai dám đuổi nàng đi. Các bạn đang nghe truyện trên website chuyen.tinh.yeu.net